cản ông nhốn nháo nâng ly, hoạn thư quay sang thuyết kiều thỏ thẻ năn nỉ chị kiều à chuyện lúc trước chỉ là hiểu nhầm thôi tôi chả qua chỉ là một người đàn bà tâm thương nhỏ nhen gái nào là gái chẳng hay ghen giờ thì tôi đã biết ghen cũng có năm bảy đường ghen ghen sao cho chồng phục chồng mê chứa ngậm máu phun người Dựng điều ăn ngược nói xuôi Thì chồng nó bỏ mấy lần cũng đáng kiếp Dù sao Cũng là phận đàn bà mí nhau Thói trả thù ti tiện Từ nay xin chừa Chị là người vĩ đại Như sở ta lin vĩ đại Hãy thương thần trung vô diệm xấu xí này Mà tha cho một lần Thuyết Kiều nghe qua mấy lời trơ chẽn cũng siêu siêu Tay nâng ly rượu lên Cười nhẹ bà tỉnh ủy khéo biết ví von kiều tôi đây đâu mắc mớ gì tới sờ ta lin vĩ đại trung vô diệm tùy nhan sắc nửa người nửa ma nhưng rốt ráo là người có căn cơ phong cách như chim phượng chim hoàng việt xiêm mà sánh với phượng hoàng là sánh làm sao thôi mời bà tỉnh ủy nâng ly uống cạn ly này thì giữa hai ta không còn ân oán nữa hoạn thư mừng rỡ tíu tít thuyết kiều uống cạn ly rượu hỏi chẳng hay vải rắc duyên dạo này ra sao chùa có còn bị công an canh gác mấy hôm trước tôi có cho người tới cúng chùa Nhưng không gặp sư vãi nào cả Hoạ thư cười gượng. Bà vãi giác duyên đã về quê sinh sống Còn nhà chùa vẫn sinh hoạt bình thường như bao năm trước Thuyết kiều ngập ngồi lặng thân Lòng băng khoăng Không biết vãi giác duyên đã lưu lạc về phương nào Vãi đã thật sự về quê Sau khi bị đuổi ra khỏi chùa Hay đã tìm được đường vượt biên rồi Tiệp tàn Mọi người vui vẻ ra về Còn lại hai vợ chồng Từ Hải lo lắng hỏi Hồi nấy giữa em và với bà Hoàng Thư có chuyện gì vậy? Thúy Kiều kể lại Những ngày bị Hoàng Thư đầy ải Nghe xong Từ Hải trợn mắt phẫn nộ Thúy Kiều! Sao em hiền vậy? Bà Hoàng Thư có cậy quyền, cậy đảng mà hiếp người quá đáng Em sao mà... Thúy Kiều cười Thôi đi anh Em là người có dân hóa mà Hơi đầu mà oan thua đủ với bà, ra đường lỡ bị chó dại cắn, không lẽ nhào vô mà cắn lại nó. Dù sao bà cũng là một người đàn bà đáng thương, suốt đời cúc cung phục vụ cho đảng, cả tuổi xuân bị người ta lợi dụng, dày vò, tuyên truyền tẩy não, ví như con gà trong ống tre. Trồng người hay trồng cây cũng như nhau, cây đắng thì làm sao mà sanh ra trái ngọt được. Rồi thù hận trồng chất, Oan khí ngất trời, Từ ái nam quan tới mũi Cà Mau. Nếu mà cứ trả thù nhau, Như bộ đội trả thù ngụy mình, Thì mình đâu có khác chi họ. Con người ta hơn nhau ở cách trả thù đó anh ơi. Nay nhờ anh, Mà em có được ngày nay, Lại còn sớm được đoàn tụ với gia đình, Cha mẹ như vậy, Là em đã mãn nguyện rồi. Chỉ mong rằng sau này những ngày còn lại, Được vui vẻ, hạnh phúc bên anh Còn chuyện trả thù Thì không muốn nghĩ tới nữa Từ hải nghe kiều Nương phân tỏ mấy lời Là càng phục càng yêu Ngày tháng qua mau, mới đó đã nửa năm Từ hải hăng say Đem hết những kinh nghiệm Đưa ra những dự án Nhằm vào công cuộc xây dựng Một nền kinh tế giàu mặt cho đất nước Lòng chẳng may mảy nghi kỵ Mà cũng chẳng hề biết Tất cả những cử động những sự đi lại giao tế đều không qua khỏi những cặp mắt công an ngày đêm theo sát nút chiều kia thúy kiều đứng ngồi không yên vì đã hơn mấy tiếng đồng hồ tan sở mà từ hải vẫn chưa về tới linh tính như có điều chẳng lành thoạt đâu có gã công an đến gõ cửa và tiến sĩ theo tôi vào bệnh viện ngay trưa nay đồng chí từ hải đi nhậu thịt cầy để bàn việc khi về đến cơ quan thì liền kêu nhức đầu chóng mặt chúng tôi vội vàng đưa đồng chí ấy vào bệnh viện ờ, mời bà hãy theo tôi thuyết kiểu hơ hãi theo ngay nhưng hỡi ôi khi đến nơi thì từ lang đã cứng đờ một mình trên giường bệnh trung quan khóc tỉnh ủy không một người trong cơ quan mắt mở trừng trừng tay chân cò quắp cả người lặn ngắt thuyết kiểu bàng hoàng vật vã Trời ơi là trời tử hại ơi Hồi nào tới giờ anh không có thích thịt cây Sao bây giờ vì miếng thịt chó mà chết thảm như vậy Gã công an cùng đi với Kiều chép miệng Ê hay là ăn chúng chó điên chó ghẻ rồi Vậy chứ mấy người cùng ăn với chồng tôi có xảy ra chuyện gì không Thịt cây là món ruột của người ta Người ta ăn quen thì có sao đâu Sao ông tiến sĩ xui thế không biết Thiết Kiều lảo đảo, quỵ xuống bên chồng khóc thảm thiết. Ê, bà vuốt mắt cho ông tiến sĩ đi, Ê, nãy giờ bao nhiêu người vuốt rồi mà ông ý không có chịu nhắm cay cho chứ. Nghe đến đó, Thiết Kiều càng khóc ngất, tay run run, sờ lên mặt người yêu nhẹ vuốt. Lạ thay, vừa vuốt xuống, Từ Hải nhẹ nhàng khép mắt kiều nhìn thấy đấm ngực thương cảm ôi anh ơi chỉ vì nghe lời em về đây nên ngày nay phải chết thảm vì miếng thịt cây lỗi tại em lỗi tại em mọi đàng sáng hôm sau thích kiều vội vã đi tìm hồ tôn hiến lệ nhỏ như mưa thích kiều sụt sùi. hồ tướng quân ơi cái chết của chồng tôi có vấn đề xin mau cho người đi khám nghiệm tử thi Tôi e rằng chồng tôi đã bị đau độc rồi Chuyện này xin tướng quân hãy làm cho ra lẽ Có như thế thì chồng tôi mới ngậm cười nó chín suối Ê, Từ hại bị ngộ độc thức ăn Giấy chứng nhận của bác sĩ đã sờ, sờ ra đấy thì Còn giảo nghiệm gì nữa Cả nhà nước bị ô nhiễm khắp nơi Từ sông hồ cho tới rau cỏ Cô Kiều không thấy báo chí người ta nói Nói người ta chết vì ngộ độc hàng ngày nữa đây sao Cô Kiều ạ Tuy là nào... Cái xác của Từ Hải vẫn chưa chôn Nhưng uh, cô hãy mau thu xếp mà trả nhà Thuyết Kiều còn đầm đìa nước mắt sừng sốt Tại sao lại trả nhớ Nhà của vợ chồng tôi xây có giấy phép đàng hoàng tốn cả trăm triệu Giấy phép này do chính tay ông trao cho Từ Hải mà Vâng Từ Hải có giấy phép sử dụng đất để mà xây nhà ở Nay Từ Hải đã chết rồi Thì giấy phép sử dụng ấy được thu lại Theo uh, luật của nhà nước Nưu hẳn trong nội bộ Đi không có ai được quyền sở hữu đất đai cả Đất đai thuộc quyền nhà nước Đất là của bác khổ nợ trên đã đưa xuống Cô phải trả lại đất tức thì Vậy thì nhà của tôi tính sao Cô có quyền Bứng nguyên cả căn nhà đi tới bất kỳ chỗ nào Mà cô có giấy phép kiều rụng rời sau một phút bình tâm vội vàng mím môi quắc mắt nếu đã như vậy thì tôi có quyền kêu người đến đập nát xuống đúng vậy cô cứ việc kêu nhưng mà tốn kém lắm đấy cô kiều ạ với tài sản của chồng tôi để lại bộ tôi không có đủ tiền để làm chuyện đó chắc ấy cái, cái cái cô này hay nhỉ từ hải với cô là vào chồng gì hôn thú đâu cô gái chừng ấy Bị vả miệng đấy nhá Ní này của Từ Hải không tầm thường đâu nhá Không khéo ấy Cô lại bị ghép vào cái tội gì gì cấu kết mí ngụy Làm gián điệp đấy Tôi nói thật ấy Hắn bây giờ chết Không có đất mà trôn đấy Thế Kiều hiểu ra Tức nghẹn khé quá Hồ Tướng Quân Gián điệp gì chồng tôi Chẳng qua vì nghe lời tôi Vì thương nhớ quê hương Mới bỏ hết về đây Đem tài năng ra Mà giúp sức cho nước nhà Công còn chưa trả Sao lại ngập máu phun người Một người có lòng như vậy, Chí lớn như vậy, Mà phải chết thảm, Hỏi còn có ai dám theo gương từ Hải, Mà về đây, Cứu dân giúp nước nữa chứ, Ôi từ Lan ơi, Khôn ba năm dại một giờ, Chỉ vì nghe theo lời tuyên truyền của em, Mà ra nông nỗi, Chính em chạy chết anh rồi, Ôi anh ơi, Sự sách có cầu, Đừng nghe những gì Cộng sản nói, Mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm, Anh ơi, Cô Kiều ạ, Cô đừng có làm ồn nữa. Mau về nhà mà thu xếp chuyện nhà đi. Kể ra thì trong cố sự này cô cũng có tí công đấy. Nhờ cô Từ Hải mí rút ruột ra mà đưa ra những cái kế hoạch ưu ích trong cái việc căn tân nước nhà đấy. Từ Hải học hẳn cho nắm mà hơi bị ngu. Vài hôm nữa tôi sẽ thu xếp cho cô. Thế kiểu lau nước mắt, thốt thiết năn nỉ. Đồng chí Hồ ơi. Xin thương xót cho một người tài ba trí thức. Một lòng một dạ với quê cha đất tổ. Mà cho tôi đứng ra lãnh xác về an táng. Tôi với tử Lang trên danh nghĩa. Không phải là vợ chồng. Nhưng một ngày kể cận. Cũng đủ nghĩa tạo khang. Này tử hãi vì tôi mà bỏ mạng xa trường. Kiểu tôi đây không đành lòng để cho chàng bị bỏ chiếu và trôn. Được. Ở cô đứng ra no thì... Nhà nước khỏi no Tôi sẽ gọi điện thoại Điện tới nhà xác à, Sai họ làm thủ tục giấy tờ Thuyết Kiều thất thểu lôi ra Càng nghĩ tới những lời của Hồ Tôn Tiến Càng thêm ê trề tuổi hận Thương cho họ từ Vì yêu quê hương không đúng chỗ Nên bị người ta lợi dụng Mất sạch hết tài sản Lại còn chết quá thảm thương Nghĩ tới ấy Kiều muốn lao ra đường Cho xe đạp cán quắt cho xong nhưng nghĩ tới từ hải chưa mồ yên mà đẹp nên lại thôi tang ma từ hải vừa xong hồ tôn hiến vội vàng mở tiệc ăn mừng chiêu đãi vương Thích kiều lại bị gọi tới tàn tiệc vui chỉ còn lại mỗi mừng kiều hồ tôn hiến ép kiều vừa uống rượu vừa đàn ca thế kiều mặt ủ mày chau nét đẹp càng thêm não nùng như đóa phù dung dưới mưa tay tiên chốc rượu hồ tôn hiến càng nhìn càng say đêm về khuya trong ánh mắt đã có chiều lơi lạ trong giọng nói đã có mòi tán tỉnh rạng ngày tỉnh ra nghĩ lại chuyện đêm qua hồ tôn hiến không khỏi giật mình lo ngại suy đi tính lại nghĩ mình bao nhiêu năm vượt trường sơn chống mỹ cứu nước Mới được ngày nay, bấy nhiêu năm tuổi đảng, là mấy mươi năm ngập đắng nốt cay. Đầu thờ đảng, tim thờ bác, nay vì chút lòng tơ hào với Thúy Kiều, mà công lao khuyển mã, một sớm một chiều, bay mất như trời. Thời buổi bây giờ tuy kỹ thuật khoa học của nước nhà còn lâu lắm mới bắt theo được thế giới, nhưng lãnh vực công an, dò thám thì ăn trùm. Tình vì hơn cả vụ Watergate Nhà nào có mấy củ khoai Còn cha ra Huống hồ gì một Thuyết Kiều rực rỡ như thế Lỡ bề trên biết được Thì lôi thôi Đó là còn chưa nói tới vợ nhà Chỉ bằng cho Thuyết Kiều Đi khuất mắt cho xong Chẳng thà cắt đứt dây chuông Còn hơn Chư năm mười bữa tới lui Sợ lại cầm lòng Chẳng đặng Nghĩ tới đó Liền cho đòi một ông già xã trưởng người nùng Vô danh tiểu tốt ở vùng thượng du Cùng với Thúy Kiều tới Nói rằng Xưa này Kinh với Thượng Đều là người một nhà Xét hey, thấy người bao năm này học tập tốt Một lòng một dạ với nước Chứ không như mấy buồn kia Cứ là mà lo chống đối nay ta gả Vương Thúy Kiều cho ngươi Đem về bộ tộc Từ nay Kinh Thượng một nhà Vui vẻ nha Thúy Kiều nghe mấy lời nổi nóng Mã cha cái thằng hộ hồ kia Chuyện trăm năm của Vương Thúy Kiều ta Mắc mớ gì tới mi Mà đứng ra gã bán Này này này này Cô giữ mồm giữ miệng Đừng có thằng hồ này thằng hồ kia Mà chết tội phạm huy đấy Ta Vương Thúy Kiều Mấy năm nay bán chợ trời Mười mấy năm ở với Việt Cộng Cái thân còn không giữ được Giờ há sợ thằng hồ nào Tới đâu thì tới Chơi luôn Bất quá chết là cùng Cô Kiều à Ừ. Có, có, có có gì đâu mà mà mà phải mà phải chết thế là tốt đẹp rồi Thà lấy một chồng còn hơn phải làm vợ trăm họ chưa cô bây giờ không lấy thằng thằng mán thằng mương thì chỉ còn lấy cái thằng đài đài loan thôi về làm bà xã trưởng còn hơn đi làm gái cô kiều ạ làm gái nguy hiểm lắm có ngày cô cũng chết vì si đa Bao nhiêu người chết vì sinh ra rồi đây? Đồ quân bất nhân. Tàn chồng 3 năm chưa xong. Giờ bắt ta lấy chồng khám. Ừ, giết chồng. Rồi lại lấy chồng. Thúy Kiều ta há không bằng người vợ chắc nét của trang tử. Ôi tư hại ơi. ơi Kiều em đây thật chết chứ không để nhục cho anh. Nói rồi. Gieo đầu xuống đất tìm cái chết. Đầu vừa gieo xuống. Thúy Kiều ngã ra. Bất tỉnh nhân sự, hồn lìa khỏi xác bay lướt tới nhà Diêm Vương gõ cửa. Diêm Vương ngồi trên ghế sofa, thoáng trông thấy thuộc hạ dẫn Thúy Kiều ra, đầu sưng một cục, máu me dầm dề liền hỏi. Vương Thủy Kiều, vì cờ chi mà đến đây, chạy bí đông sập đồng cửa, chẳng phải người trên đường vượt biên sao? thiết kiều ôm đầu khóc ngất diêm vương ơi không phải tôi không muốn vượt biên nhưng mà nhưng mà vàng thì không có tôi tính hết cách rồi mà cũng không xong lại bị thằng mã dám sinh dụ dỗ rồi quanh quẩn trong lối đoạn trường miết cho tới bây giờ này bị ức hiếp đến thác oan Kiều tôi tức quá giờ đến đây kêu oan và đòi chút nhân quyền Không những cho bản thân tôi Mà còn cho biết bao sinh linh đã chết Và đang sống trong vòng nô lệ của Cộng sản Đầu đuôi cũng tại cái ông Hồ mà ra đó ông ơi Người đừng kêu khóc nữa Người thì ta bật đi đã mấy chục năm rồi Đơn kêu oan kiện hẳn Còn 5 cả đồng trong gara Nổi sơ sơ kẻ vụ mộ thân Rồi tới cải cắt ruộng đật Cũng đủ cho hắn đội chảo dầu suốt mấy kiệp cũng không xong. Giờ ngươi của kêu ca. Thì hình phạt của hắn. Đã lên tới maximum rồi. Ta đâu còn xử được nữa. Ngươi hãy về lại dương gian. Mà tình sổ với đông bọc của hắn. Sổ ngươi chưa phải chết. Sổ đoạn trường đã rụt tên ra. Theo thời hạn thì phải đủ 15 năm. Nhưng vì trại bí đông. Sập đồng cửa. Và vì phải trừ háo mấy năm lưu lạc nơi xử người Nên xỉ xòa cho ngươi Mọi sự đều có ơn trên sập đặt Cơ duyên đã tới Gã nung đỏ vốn không phải là người xấu Sau này hẳn sẽ đưa ngươi đi vượt biên Không tổ một cây vàng nào cả Ngươi hãy về mau đi Vại giặc duyên vượt biên đã tới nơi an toàn rồi gửi thớ về rồi Vại giặc duyên và ba chị em cô vàng cô Xuân, cô Nguyệt đang chờ người bên đảo dương phù ấm chờ sau này những người đỏ sẽ tiếp tay với ngươi mà vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở việt nam thuyết kiểu mừng rỡ gắng hỏi thêm còn còn từ hải hiện giờ chàng ở đâu đã đi đầu thai làm thế hệ thứ ba thứ tư gì đó sau ngày giải phóng rồi vì hẳn có lòng về quê cha đất nước cho nên à, sau này lớn lên hẳn sẽ là một trong những người trẻ tuổi. Tài ba đồm lược, đừng ra mà giải phóng quê hương của hẳn, ra khỏi chế độ độc ác, độc ngu độc tài, độc vật của cộng sản. Thuyết kiểu lui ra, vội vàng quay về dương thế, nghĩ tới lời hẹn với chị em cô Xuân, và ngày gặp lại vãi rắc duyên trên đảo Bi Đông đã gần kề, mà lòng vui mừng không kể xiết. Bắt phong trần, phải phong trần. Thôi thì nhịn nhục thêm một lần, chờ ngày vượt biên cho xong. Lưới trời còn đó, đám giặc hồ chạy đâu mà cho khỏi.